ba mươi bảy. chi đáp đúng rồi, mọi người hiểu làm nhau, xin lão quynh được trách. Giả quan kia giận dữ nói. Hiểu làm ư? Lũ xe đi, hữu hại của người đã giết cái hiệu quynh nể chúng ta nè. Nói xong, hắn chỉ vào bảy tám cái xác nằm ngổn ngang dưới đất. Thiệt là hắn chạy ra ngoài, lớn tiếng khóa mã. Bộ máy vừa vào nhà đã ra tay cướp giật rồi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 Ai dám đốc thủ chứ Họ vừa hô quán Vừa toan xông vào đánh nhau Viện cửa chí vội kêu lên Mọi người không được động vỏ Để ta gặp quyền tướng quân nói chuyện đã Võ quan kia lại chỉ hạ thí thủ Nói Con bé cục tay này ấy, Chính là công chúa của sùng trên hoàng đế đó Quyền tướng quân dạng phải bắt nó về Bắt lên nó Đám đính chạy ua về phía hạ thí thủ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 chiếm thì hạ hoàng thượng ơi trong lòng dạ người ta chỉ có thịt không có xương dù họ không chửi cha mang mẹ lưu tông mẫn này đi nữa nói có ông trời chứng giám nếu hôm nay họ muốn lấy lại một chút ít tiền bạc tư trang năm xưa đã tốt kiếm lại vợ lớn vợ bé năm xưa đã giết lưu tông mẫn này chẳng có lòng dạ nào mà giết họ nói đến đây